Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 4009 Đại ẩm ẩm tại thành phố Các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz Cái này coi như là người nói chỗ mục đích Nói chuyện là cái kia dáng người cao gầy tuổi trẻ thiếu nữ lúc này Hắn cái kia phản phất hàng cổ không thay đổi băng hàn khí chất cũng Lộ ra vài phần kinh ngạc dùng cúng chất vấn ngữ khí bên cạnh cái kia đeo kiếm thiếu nữ áo tím quay đầu lại trên mặt biểu lộ đồng dạng tràn đầy nghi hoặc trong đôi mắt to xinh đẹp ẩn ẩn có hàn mang bắn ra nếu không là một đường bốn người đều chưa từng tách xa qua nàng cơ hồ cho rằng trước mắt thượng quan linh đã bị đoạt xá hai vị tỷ tỷ làm gì dùng ánh mắt như vậy xem ta ngọc đồng giản trong chắc chắn là viết như vậy Đối mặt hai vị cùng dai cường giả ngờ vực vô căn cứ thượng quan linh Biểu hiện nhưng lại lạnh nhạt chỗ chi Phản phất căn bản cũng không Có để ý đem trong tay ngọc đồng giản đưa tới Băng vượng không có chối từ ngọc thủ tiếp nhận vật ấy Đem thần thức Có chút thả ra Sau đó lại đem hắn chuyển đưa cho bên cạnh thiếu nữ áo tím Thì ra là thế Thật lâu thiếu nữ thở dài đại ẩn ẩm, ẩm tại thành phố, minh chủ thật. Đúng là mưu tính sâu xa, đem trọng yếu vật chất tàng tại bậc này chỗ. Người bên ngoài là tuyệt đối cũng không thể đoán được địa phương. Cái đó là... Thượng quan nhãn trong mắt thật đắc ý, biểu hiện ra. Ngoài cảm xúc càng là hâm mộ vô cùng nhà của ta sư tôn là người nào... Thông minh cơ biến, đây chính là thiên hạ vô song địa, chính là vực. ngoại thiên ma tự nhiên là bị hắn đùa bớn tại cổ trên lòng bàn tay. Lại làm sao có thể đoán được ta sư tôn tâm lý? Hừ, ngô ngốc. Cái kia băng phượng lại hừ lạnh một câu, mặc dù không có làm nhiều. Phản bác, nhưng khinh thường chi tình đó cũng là giật vô ngôn biểu địa. Phương, ngươi, ngươi nói cái gì? Thượng quan nhàn giận tím mặt, tốt rồi muội muội đại sự quan trọng hơn, làm cái gì vô vị tranh chấp. Thượng quan linh lại đem muội muội giữ chặt mặc dù đối với Phương Bất kính Lâm Hiên làm cho nàng cũng trong nội tâm tức giận, nhưng nàng này cũng hiểu được hôm nay nặng nhẹ là cái gì. Các nàng chính chấp hành trọng yếu nhiệm vụ, làm sao có thể bởi vì một miệng lưới chi tranh mà gây ra không thoải mái đâu. nếu là chậm chế đại sự vậy cũng tự hối tiếc không kịp. tự tính toán muốn cùng nàng này tranh chấp đó cũng là chuyện sau này. có thể tỷ tỷ nàng người đã quên ly khai trước kia sư tôn là như thế nào phân phó nếu là nhiệm vụ thất bại chúng ta có mặt mũi nào đi gặp lão nhân gia ông ta đâu A gặp tỉ tỉ lời nói mau lẻ, thần sắc nghiêm nhị, thượng quan nhạn không. Dám nói nữa, mà cái kia băng phượng trên mặt như cũ là một bộ nước đóng thành băng. Sắc mặt, phản phất cái gì cũng không quan tâm. Bình tĩnh mà xem xét, nàng cũng không phải là cố ý cùng đối phương trở. Mặt, chỉ là làm như hắc phượng cốc một đời tuổi trẻ thiên tài tập. Ngàn vạn sủng ái. Tâm cao khí ngạo đã quen, nàng bản thân nói chuyện. Tự là như vậy không lấy hỉ cũng không phải cố ý đi đắc tội thượng. Quan tỷ muội địa phương, không thèm để ý đối phương cách nhìn như thế nào. Băng phượng tính tình như đến liền lại như thế này. Cũng may thượng quan linh lấy đại cục làm trọng, ngược lại miễn đi một. Hồi tranh chấp cùng mưa gió, đi thôi. Cái kia cô gái áo tím đối với đây hết thảy nhìn như không thấy đi đầu. Về phía trước bay đi. Mặt khác tam nữ tự nhiên cũng sẽ không có cái gì dư thừa động tác. Đồng dạng cùng thi triển thần thông theo sát phía sau. Ước chừng một canh giờ về sau. Bọn hắn tại một rừng cây đáp xuống. Dương mắt nhìn lên có thể trông thấy một tòa tải bao la mờ mịt đại. Sơn thấp thoáng ở dưới thành quách. Lúc này các nàng tại đây tỏa thành trì vùng ngoại u. Nhưng không nên hiểu lầm tại đây cũng không phải là cái gì tu tiên. Giả chỗ ở. Cả tỏa thành trì liền một cái người tu hành đều không có. Đây là một tỏa phạm nhân thành trì. Đương nhiên quy mô cũng là man đại địa có thể đủ dung nạp trăm vạn. Người chi cự. Bên trong hối hạ. Cho người cảm giác đó là phồn thịnh dị thường. Từ khi vực ngoại thiên ma đốt lên tam giới chiến họa tu hành đạo bảo. Thủ độc hải không nói, phàm nhân cũng không sống khá giả. Những thiên, ngoại ma đầu này cùng hung cực ác, không thể ước lượng chi theo lẽ. Thường, dĩ vãng tu tiên giới đại chiến, nói như vậy, phàm nhân cũng không sẽ phải chịu tai họa. Dù sao cái kia không có ý nghĩa Nhưng mà những vực Ngoại thiên ma này Cũng không để ý nhiều như vậy Từ khi bọn hắn hàng Lâm đến nay Linh giới tu sĩ yêu tộc Tuy tử thương vô số Phạm nhân Vì vậy mà bị tai họa Cái kia giống nhau là nhiều vô số kể Khó có thể dùng ngôn ngữ ghi lại Bất quá đối với tu sĩ Mà nói tình huống hay là muốn tốt rất nhiều Dù sao vực ngoại thiên ma tuy nhiên cùng hung cực áp Nhưng cũng sẽ Không chủ động đi tìm phàm nhân phiền toái Chỉ là gặp thời điểm Thuận tay diệt trừ Đây cũng là rất dễ lý giải Tựa như một người trừ phi là cùng cực nhàm chán Nếu không như thế Nào lại chủ động đi giết chết con kiến đâu Cho nên phàm nhân cũng chết thương thảm trọng Nhưng may mắn còn sống Xót xuống thành trì cũng là rất nhiều Trước mắt là một cái trong đó Cũng tự khó trách băng phượng cùng cái kia thiếu nữ áo tím hội cảm Giác kinh ngạc Trọng yếu như vậy vật tư lại có thể biết xấu kín tại một tòa phàm Nhân thành trì ở bên trong Không thể tưởng tượng nổi Nhưng cẩn thận tưởng tượng Rồi lại không được đối với lâm hiên tâm cơ Cảm giác bội phục đại ẩn ẩn tại thành phố trước mắt không phải là tốt nhất thuyết minh, nhìn như nguy hiểm lựa chọn kỳ thật lại phi. Thường an toàn. Vực ngoại thiên ma tuyệt sẽ không chú ý, cũng tưởng tượng không đến nơi đây. Hôm nay bọn hắn hết thảy mọi người tay đều đánh trúc tại Vân ẩm Sơn. Tại đây nhìn như nguy hiểm kỳ thật căn bản chính là một thế ngoại đào. Nguyên, bội phục. Sau đó chúng nữ đem riêng phần mình khí tức thu lại rồi. Tuy nhiên trên lý luận tại đây không có vực ngoại thiên ma, nhưng vạn. Nhất bị phát hiện mình là tu tiên giả còn là phi thường phiền toái. Coi chừng để đạt được mục đích mới có thể cam đoan việc này an toàn. Không chỉ có như thế, nàng này còn riêng phần mình thi triển ra an. Hiểu dịch dung nghĩ hình chi thuật. Lại để cho dung mạo của mình biến Dạng rất nhiều Liền khí chất cũng có chỗ cải biến trở nên bình Thường Chi như vậy Là vì các nàng nếu không đem dung mạo cải biến đứng tại Trong phạm nhân gian Căn bản là quá dễ làm người khác chú ý Nói hạt giữa bầy gà cũng không đủ Đồng dạng có thể sẽ khiến cho phiền toái Sau đó tứ nữ giúp nhau đánh giá liếc kiểm tra lẫn nhau không có sơ. hở liền cất bước hướng về kia tỏa thành quách đi qua rồi. Tuy nhiên không thể phi hành, nhưng cước bộ của các nàng cũng rất nhẹ. Nhàng gần nửa canh giờ đã đến. Nguy Nga thành trì cũng là hiện ra một loại trầm trọng khí tức, nhưng cùng tu tiên giả tụ tập tiên thành so sánh với tự nhiên là không đáng. Giá nhắc tới, tứ nữ hào không thèm để ý đi vào. Vào thành về sau, đập vào mi mắt chính là một thanh thạch đường cái. Hai bên phòng ốp san sát nối tiếp nhau trong tiểu lâu chuyển đến đàm. Tiếu tiếng động lớn xôn sao quả nhiên là phi thường phồn thịnh a Bất quá đối với đây hết thảy, bốn cái nha đầu tự nhiên là sẽ không. Thưởng thức các nàng bước chân nhẹ nhàng quẹo trái rẻ phải rất. Nhanh liền tới đến một đầu càng thêm rộng lớn trên đường cái. Tại đây không chỉ có con đường rộng lớn, liền hai bên kiến trúc đều rõ. Ràng cao hơn rất nhiều, giao hàng thanh âm càng là không dứt bên tay. Đó, nơi này là một chỗ phường thị. Đương nhiên, không phải tu tiên giới cái loại này, mà là tụ tập đại. Lượng phàm nhân thương ra chỗ tại, Nam Lai bắt vãng hàng hóa, khó có. Thể thắng sổ, dùng ganh đua sắc đẹp để hình dung cái kia cũng không đủ. Tỷ, sư tôn nói đến tột cùng là ở nơi nào đâu. Thượng quan nhãn thanh âm truyền vào lỗ tai, ngọc đồng giản trong chỗ. Thuật, chỉ là một đơn giản địa đồ, về phần cái kia tiếp tế vật tư đến. tột cùng giấu ở nơi nào, nhưng lại lâm hiên chính miệng nói cho cho ái. Đồ biết rõ địa phương. Kể từ đó tự tính toán gặp phải địch tập kích Ngọc Đồng giản rơi vào. Trong tay đối phương cũng sẽ không bảo lộ. Lâm Hiên cân nhắc có thể nói là thập phần chu đáo Chuyện mới của Lão Đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.